các bạn đang theo dõi tiểu thuyết lấy vợ phải lấy nhan, tác giả vô tụ long hương người đọc đầu gỗ chương 10 sau này thi khen biến nhà mình trở thành ký túc xá còn khoảng thời gian còn lại thì cấm rễ ở nhà tiểu trư mẹ Hy khen muốn gặp mặt con cũng không dễ Trong lòng thấy hối hận Lúc nha đầu kia mới đến Không nên lạnh đẹp với nó như vậy Ai biết tiểu tử thối kia Lại thương xót nha đầu đến như vậy Bây giờ thì tốt rồi Con trai mình cũng sắp biến thành người ngồi Cũng không nên hung giữ với con như vậy Nhỡ đau làm cho anh không chịu trở về nhà Điều đáng được ăn mừng duy nhất là Nha đầu kia ở nhà một thời gian không dài Kỳ nghỉ đông Sẽ rất mau qua Hy khen sau khi xâm nhập vào lâm gia thì nhận ra Nhật mẫu đại nhân xinh đẹp có một đôi tay mê thuật rất thăng kỳ Thức ăn bình thường vào tay gì ấy chuẩn bị sẽ trở nên vô cùng thơm ngon Chuyện nhà cũng là một cái bọc Cái gì cũng được xử lý sạch sẽ, chỉnh tề Mà nhìn lại tiểu trư, cô bé cũng có một đôi tay mê thuật Xong đáng tiếc lại là đôi tay me quỷ Nấu ăn thì trừ vị mặn ra Thì thường không ra cái vị gì Tương lai anh chắc chắn sẽ có một người vợ mặn đây Điều quan trọng là bất kể vắt gì chạy qua bàn tay của cô Cũng sẽ mất tích không một dấu vết Sáng sớm thấy nhà cô rất chỉnh tề Sau đó nếu có dịp vào xem Sẽ thấy tiểu trương thường xuyên phải đi tìm đồ Khi thì là không thấy điều khiển từ xe Một lát thì không biết góc nước đặt ở chỗ nào Đời mãi đến buổi tối Cha mẹ cô tan sở Căn nhà cơ bản Để trở thành một bài chiến trường Sau này Hy khen nhìn không được Cũng tham gia tìm kiếm Tìm ở chỗ nào đó Cô nhớ Cũng tìm vật bị mất tích Có một ngày Nhật mẫu đại nhân Phát hiện trong nhà Khi trở về Để sớm chỉnh tê Thấy cực kỳ khiếp sợ Cơ hồ, đẻ nước trước mắt ngắn nước mắt dài Nói với Huy Khen Huy Khen, con nhất định phải cưới tiểu trư nhà gì đó Con là người thứ hai duy nhất sau gì ứng phó được với cảnh tiểu trư quay rối người ta Chỉ có con, ghẻ cho con Dì mới không cần lo lắng cho tương lai của nó Cho dù là ở chuồng heo Con yên tâm, dì và chủ Lâm Những năm này cũng tức góp được một chút tiền Còn có tiền lương của chúng ta Chơi cuộc sống của mình Chúng ta cũng có thể nuôi hai con Con ngại việc nhà quá mệt thì đừng làm Để cho tiểu trư ra ngồi Làm ra tiền nuôi con bà xã Này Anh đã bụng lắm rồi Nhanh đi nấu cơm đi Nhạc mẫu đại nhân đi rồi nhạc phụ đại nhân xin lỗi hy khen nói Hy khen Đừng nghĩ gì con nói nhẽm Là đàn ông, phải có sự nghiệp Việc nhà bây giờ, nhiều công ty môi giới như vậy Thuê người là được rồi Chú nghĩ con sẽ không bởi vì vậy mẹ không cứ tiểu chơi nhà chú đi chứ Nhìn ánh mắt cau khẳng của nhạc phụ đại nhân Hy khen vội vàng tỏ thái độ Không đâu ạ Khuyết điểm, không chỉ lắp được ưu điểm Con cũng không cần tìm người giúp việc Nhạc phụ đại nhân yên tâm Phùa va Hy Khen Hy Khen Chú tin tưởng con là một người biết giữ chữ tín Tiểu Trư nhà chú giao cả cho con Bộ dạng kia thế nào cũng thấy giống như đang muốn tâm bắp Hy Khen Cảm thấy thái độ Của nhạc mạo đài nhân Có chút khảm nghi Chẳng lẽ Tiểu Trư có gì đó thiếu sót Không thể để cho ai biết Hy Khen đi đổ nước thay tiểu trư rồi trở về phòng quan sát tiểu trư từ đầu đến chăn cẩn thận một lần rất tốt a mắt mũi chẳng thiếu thứ gì có thể nhìn thấy không có vết xịu nào trên da chẳng lẽ quần áo che đi ôm lấy tiểu trư trước máy tính cò cò tóc mai lặng lẽ đưa tay vào trong quần áo vào tìm bố bị đánh múc đòn nghiêm trọng Tế khen thối, đừng có động dục, chân lại cho tớ. Trộm thành bị thất bại. Tiểu chư, nhìn vẻ ngôi tùy tiện, nhưng từ trong xương là rất chiên thống. Phòng thủ còn rất tốt, mặc dù cánh nghẹt, hơi khen thật ra cũng thấy rất vui. dáng vẻ, khi này của cô ra ngồi nhất định sẽ không làm loạn, mình có thể yên tâm. Tiểu Trư một lần nữa rơi khỏi Thượng Hải Cha mẹ như gỡ được chồng trách nặng nề Hi khen đi tiện Tiểu Trư đến trạm xe buýt Một đường ca cẩm Tiểu Trư chết tiệt, tại sao lại học xe như vậy Cậu rất muốn khiến tớ khổ sở có phải không Tiểu Trư trong lòng cũng không chịu nổi Ai bảo cậu không nói sớm Khi đó người ta chỉ muốn xe cậu một chút Đỡ phiên lòng chị sao? Nghe khẩu khí kia hình như đẻ đồng tâm rất sớm thì phải Cảm giác rất dễ chịu Nhưng cái càng nói vẫn phải nói Cũng không cần phải đến 7 năm như thế chứ Tiểu trư sớm đã hối hận Người ta khi đó chỉ muốn không cần thi Mẹ có thể lấy được học vị thạc sĩ thôi mẹ Con người tóc không dài Mẹ thiếu kiến thức này Muốn bò lỡ một người đàn ông chất lượng tốt đây Lấy 100 bác sĩ Cũng không bù lại được đâu Thế khen tức giận hừ một tiếng Tiểu chư tự thấy mình đuổi lý Chủ động yêu thương Nhung nhớ Đừng có dàn nghe Người ta cũng rất hối hạn mà Người ta bây giờ là bắt đầu nhớ cậu rồi Tiểu chư chết tiệt Càng ngày càng làm nũng Chuẩn bị khiến cho người ta ngứa ngáy Kệ đi, ngày tháng rồi cũng sẽ trôi qua Hôn một cái để. Tiểu Trư tốt bụng nhắc nhở Bên cạnh có người Kệ bọn họ muốn xem thì gió gì Dù sao cũng không nhận ra Tiểu Trư làm lãng phí thời gian Cũng đúng Anh ở đây cũng không sợ bị nhận ra Người rời kèn không để ý Thật ra thì trái tim dành chọn cho anh đã rất lâu Môi của anh rất đẹp Vị cũng ngon, không thể chối cãi Người chung quanh lắc đầu Thói hóa đạo đức Lòng người thay đổi a Lần này, hai người luôn nhìn về đằng trước Thường gửi thư cho nhau Đến ngày nghỉ mùng một tháng năm Huy khen tương tư, đẻ mắt kiên nhẫn Đến Thanh Đô thăm Tiểu Trư Sau đó cầu phát hiện Tiểu Trư bị nhạc mẫu nuôi dài cực kỳ cục Khiến người khác cảm thấy kỳ quái Lúc trước, Huy khen để ý trong hành lý của Tiểu Trư Không có gì giống như là quần áo Chúng đều có màu sắc xám xịt, kiểu dáng ti tiện, chất liệu sợi tổng hợp Trong lòng còn từng âm thầm, ón trách, nhạc mẫu đài nhân Bản thân trang phục, trang điểm xinh đẹp cũng không nói gì xem lại xong chị dặn cho Tiểu Trư Ít nhất cũng phải chỉ dặn cho cô chọn quần éo một chút Chờ đến Thành Đô mới phát hiện ra sự anh minh của nhạc mẫu đại nhân Tiểu Trư thật ra quá lười Cô chỉ mặc kiểu quần éo như thế Bởi vì đang trong ngày nghỉ Gác cổng khu ký túc xé có chút thoải mái hay khen may mắn đi vào ký túc xé của Tiểu Trư Thấy một Tiểu Trư chẳng thật hơn sau khi rời khỏi sự chế chở của nhát mẫu Đầu tiên là giường của Tiểu Trư Phía trên chắc đầy đồ tẹp nham không, không khẽ hơn gì, đông rét đè bao nhiêu hy khen hồi nghĩ hỏi Tiểu Trư, buổi tối còn nghỉ ở chỗ nào? Tiểu Trư đẩy đồ vật trên giường kê thành một đường đây đây không phải là chỗ ngủ rồi sao? Đúng rồi, lần đó đến nhạc sơn, tớ giúp cậu, cào một bùa hồ mệnh, tớ tìm cho cậu nhé Vừa nói, Tiểu Trư như đang bơi trong đống đồ vạc hỗn lộn kia, bắt đầu tìm kiếm Hây khen, nhìn Tiểu Trư mạnh mẽ bơi, trong lòng tràn đầy thương tiếc Nhưng là thương tiếc Tiểu Trư, thì ra vẫn còn sống ở trong chuồng heo Đi theo, nhìn Tiểu Trư giặt quần áo một chậu đầy Chẳng phân biệt được, đâu là eo lót, đâu là eo ngòi Eo quần, bổ, một đống Đổ bột giặt vèo, giống như so mặt, chè mấy cái Thay mấy lần nước chè lại một lần, coi như là giặt xong Anh cũng thay quần áo vương víu này Không để ý ánh mắt những nữ sinh trong phòng tắm nhìn mình Lấy một chậu, giúp cô vò lại quần áo từng cả một Đó thay một rư quần áo Từ tiểu trư Một dòng quần áo này không có cá nào tốt Cũng giặt như thường khi khen nghi ngờ tiểu trư giặt xong quần áo Ở trong trò nước sông Có phải cứ như vậy mè mang đi hông khô Sau đó trực tiếp cheo vào tủ hay không Động tác tiểu trư Lấy quần áo Có thể dùng hình ảnh chốc kén kiểu tơ để hình dung Trước tìm được cổ áo Hoặc tay éo Sau đó bắt đầu rút ra, rút ra, rút ra mày nhờ y phục của cô cũng là sợ hóa học chạy qua kiểu rồi chè như thế cũng không bị nhăn Nếu là vải bông tinh khuyết hoặc tơ tầm Sợ là dập một lần nước rửa, một nước tự thành mặn sấy khô mắt Nhật mẫu đại nhăn, để nói gì thương tiểu trư như vậy xe lại còn để cô mặc một éo khác như vậy Khẳng định gì ấy cũng không có cách nào khác cứ như vậy cô còn ngại người khác bẵng không bao giờ sử dụng đồ của người khác để dùng qua hai người cùng ăn một thứ gì đó cũng phải để cô cắn trước thật không biết thiên lý ở đâu nhắc đến ăn cơm không thể không nói tiểu chư và thắt cổ quái cô ăn kiêng Thi khen trước kia cũng biết tiểu chư ăn kiêng nhưng không biết cô có chế độ ăn kiêng, đến nỗi làm người ta dặn xôi đến như thế Rau dưa thì ăn, kẻ về do cầm ăn một chút Mè thịt thịt tự chọn, trừ thịt heo về sướng heo Thì không ăn các động vật có vú khác Không thích ăn thứ gì đó, thỉnh thoảng có một lần Hai người ăn bánh beo không biết lưỡi người này là bằng gì Lại lột hết kẻ, thịt heo băm nhỏ bên trong ra ngồi Anh ở bên này để ăn năm cái bánh beo Cô còn đang từ từ xử lý cả thứ nhất Còn phèm là da thì cô cũng nhất định không ăn Da heo không cần phải nói Còn những thứ khác như da gà, da vịt, da ké cũng không ăn Điều này cũng có thể chấp nhận Xong bánh beo Bánh beo thì cũng sẽ dây ăn Tiệt nhất chính là có ngày ăn chá đầu xanh Ngay kẻ vào đậu xanh cũng lột Hỏi cô tại sao Ăn hạt đầu cũng lúc vỏ Người ta gọi đấy là tiếng nói nhăn nghĩa Hài quen chúng ta nếu chiếu vào tiêu chuẩn cổ hỏng Của cô mẹ thiết kế ước tính Từ nay buông lậu sẽ được loại bỏ từ khỏi từ điển Thật không biết tiêu chuẩn này lớn lên như thế nào nữa Nhập mẫu đại nhăn từ nay về sau Con nhất định sẽ xông bái cúng gì gì có thể nuôi con heo này lớn như vậy còn nuôi rắc mập cần phải là một người công lực thăm hào cỡ nào đây ở thành đô mấy ngày hôm đó hai khen bắt tay vào việc dạy tiểu thư, sắp xếp, xếp quần áo về vật dụng từng thứ từng thứ vào tủ quần áo giúp cô phân loại sự sáng đồ đẹp trên giường giúp cô có không gian cho đầy đủ giấc ngủ Vừa nhờ cài các gì ở ký túc xé, giám sát về quan tâm đến Tiểu Trư Anh còn để lại cho các nữ sinh ấn tượng về chàng trai tuyệt thế Cùng lúc thì ngày nghỉ cũng chấm dứt Ở chạm sẽ lửa Thành Đô Hay khen vẫn không yên lòng Tình cảm thăm sâu nói với Tiểu Trư Tiểu Trư, sau này đừng có vứt đồ lung tung trên giường có được không Vừa nghĩ tới cuộc sống của cậu gian khổ như vậy, tớ không an tâm Cậu coi như là việc tớ đi Đừng để cho tớ lo lắng có được hay không Mở to đôi mắt cầu khẳng nhìn cô Tiểu chư, mềm lòng lại Bị anh nhìn chầm hồi lâu rút cuộc tình nghiện gật đầu Trở lại Thượng Hải Mang kẻ đặc sản trở về cho nhà phụ đại nhân Nhìn thấy sắc mặt của bọn họ rất thấp thỏm Rốt cuộc anh đã hiểu, lúc ấy vì sao nhật mẫu lại phản đối anh đi thành đô Nói thật, nếu như không phải Thư Bí đã sống với tiểu chư, bình tình để ngươi kịch không có thuốc giải nhất định anh sẽ có khả năng bị hù dọ mà chạy biến đối mắt Chuyện tới bây giờ cũng chỉ nói là bằng mệnh để định kém heo là phải cho heo ăn nhạc mẫu đại nhân xúc động nói ôi vất vả cho con rồi cuối cùng để có người thấy được cực khổ của mình nhạc mẫu đại nhân lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài hy khen con thật là một đứa trẻ tốt con con càng tiểu chư như gì không cho dù không muốn thấy nhạc mẫu đại nhân như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt men theo khẳng khái hy sinh Quyết tâm gạch đầu Căng Nhật mẫu đại nhân Rốt cuộc cũng rơi lệ nhạc phụ đại nhân khuấy mắt có chút ướt ác Huy khen quẻ duyên, chủ không nhìn làm con Chú Lâm Nhận tưởng phải nuôi con gái cả đời Không nghĩ tới Lại có ngư cằn cô Lại là một chàng trai ưu tú như thế Ôi, thật là cảm động Nước mắt đàn ông Không dễ rơi, chú nhìn xuống Ít nhất chờ con rể đi ra ngoài mới khóc Ôi thật cảm động Sau này mỗi lần gặp nhau Hay khen cũng xem dương tiểu chân một chút Thấy trên giường cô trong chân Mới có cảm giác yên tâm Trong lòng cũng có chút đắc ý mơ hồ Nhật mẫu đại nhân cả tẹo mười mấy năm Cũng không thành công Lại khinh địch như vậy Còn mình để làm được Tình yêu vẹn tế mẹ thật sự là Huy khen vừa đi, tiểu chư lại đổi giữa ngủ, Đội đến một nơi xe xô hiệu lánh, vừa xin nhân viên nhà ký túc xé một bữa tối thành soạn. Anh bố trí tai mắt ở tất cả các chặng đều không thể thành công. Trên giường mẹ Huy khen nhìn thấy chính là giường của người khác.